Reni thân yêu đã bao giờ còn nghĩ đến một giai đoạn nào đó của tuổi thanh xuân người thân thiết nhất bên cạnh con bỗng trở thành người xa lạ chưa? Tại sao mẹ con cháu không thể cư xử với nhau như trong phim? Mỗi khi xem các đoạn phim về tình mẹ con, cháu đều rơi nước mắt. Cháu không hiểu, chẳng lẽ đối với cháu mẹ chỉ là người xa lạ? Trong một khoảng thời gian rất dài, cháu luôn nghĩ rằng mình bị mắc một chứng bệnh tâm lý rất nặng. Dường như cháu đang mò mẫm trong khu rừng tăm tối, ánh sáng dọi vào tim nhưng ánh mắt cháu vẫn mênh mông vô định. Cháu không biết mình muốn gì nữa. Cô bé mới chỉ 16 tuổi, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn mẹ. Cô bé rất trầm tĩnh, từ ánh mắt đến cử chỉ. Cô bé là kiểu thiếu nữ thích trong đèn thường trà, đọc sách dưới trăng. Thế nhưng những thiếu nữ tao nhã như thế thường mang một nỗi tâm bất an, tựa một dòng sông băng trên mặt bình lặng nhưng bên dưới nước vẫn âm thầm cuồn cuộn chảy. Cô bé hơi cắn môi như đang cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm giác trong lòng. Cảm giác này rất tinh tế, dường như ngôn ngữ không thể truyền đạt nổi. Mẹ nói Không sao, tôi hiểu cảm xúc của em Bởi vì tôi cũng từng ở cái tuổi Tâm trạng rối bời như thế Chỉ nói Em hơi đồng tính một chút Em yêu say đắm cô giáo của mình Thực ra Chỉ có một người mẹ chăm sóc em Hết mực chu đáo Mẹ coi em là toàn bộ cuộc sống Gửi gắm vào em tất cả hy vọng Bà từng âu yếm nhìn chị và bảo Còn ạ Vì con mẹ có thể làm tất cả Nhưng lúc đó chỉ không hề thấy cảm động chút nào, nếu như khi nói câu ấy mẹ ôm chỉ vào lòng hoặc khẽ vỗ về đôi vai cô bé thôi cũng được thì hẳn là chỉ đã khóc như mưa rồi. Trong ký ức của chị, những cái ôm của mẹ từ lâu đã xà rồi nhạt nhòa. Có lúc chị lờ mờ nhớ lại cảnh mẹ dẫn em đi chơi trên bãi cỏ xanh hồi em mới 2-3 tuổi. Chị chạy mãi, chạy mãi, bất cần vấp ngã, mẹ vội vàng chạy lại, đỡ em dậy rồi ôm em vào lòng. Mẹ vừa nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối em, vừa nói, con yêu của mẹ chỉ vui đâu vào lòng mẹ ấm áp, nghe tiếng tim đập và tiếng thở nhẹ nhẹ của mẹ, lòng thấy bình yên và thanh thản lạ kỳ. Từ khi có ký ức rõ ràng, chỉ không còn được mẹ ôm nữa, mẹ dành cho em tất cả những điều tốt nhất, đồng nghiệp của mẹ từng bảo chịm, mẹ cháu là người mẹ tốt nhất trên đời. Chỉ cố tỏ vẻ hạnh phúc nhưng cơn tim khẽ run rẩy. Có một câu mà cô bé chẳng nói ra, giữa cô bé và mẹ có một bức tường ngăn cách vô hình. Ở tận sâu trong tâm hồn, mẹ và chỉ là hai người xa lạ. Cảm giác xa lạ không chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh mới mà ngay cả trước mặt những người quen thuộc nhất. Trong những hoàn cảnh quen thuộc nhất, nó cũng có thể ập đến tựa cơn gió lạnh mùa đông. Irene, à, trong số các giác quan thì xuất sắc sẽ đem đến những trải nghiệm sâu sắc nhất. Dù đã rời khỏi lòng bàn tay mẹ từ lâu, chúng ta vẫn mãi miết tìm kiếm một vòng tay ấm khác, vẫn khào khát được gần gũi, được âu yếm, được cảm nhận nhiệt độ cơ thể. Đó là nhu cầu bản năng, hệt như nhu cầu ăn cơm, uống nước vậy. Thế nhưng, liệu có bao nhiêu người được thỏa mãn về xúc giác có bao nhiêu đứa trẻ đơn độc bước trên con đường thanh xuân khào khát một vòng tay của mẹ? Người phương Đông rất ít khi thể hiện tình cảm, có người cho đến chết vẫn không chịu nói với người mình yêu, nhất là với con cái hoặc cha mẹ, một câu tôi yêu người. Chỉ chưa bao giờ nói cho mẹ biết trong lòng mình muốn gì bởi vì cô bé ngại ngùng, càng ngày cô bé càng đam mê những thước phim nước ngoài, thích xem cảnh người mẹ phốc pháp hơn 60 tuổi ôm chặt các con của mình trong tay. Cô bé mười mấy tuổi tự như chiếc lá non hé mở tất cả những lỗ thở trên phiến lá, khao khát được vỗ về, được truyền cảm xúc. Biết bao đêm em cuộn mình trong chăn, tưởng tượng một vòng tay ấm áp, thậm chí còn nhìn lên trần nhà tối om, khẽ thở dài, gọi một cái tên tưởng tượng. Đó là cái tên của một người phụ nữ trưởng thành. Bà ấy sẽ chân thành, thổ lộ tình cảm với chị, sẽ ôm chị vào lòng thật chặt, thật chặt. Chỉ không biết nhu cậu ấy của mình có bình thường hay không, em cũng không biết các cô gái khác có cảm xúc tương tự hay không. Em chần chở nhưng cũng âm thầm mong ngóng, cho đến một ngày kia em đã tìm thấy đối tượng gửi gắm tình cảm của mình, trái tim lang bạt cuối cùng đã tìm được bến đỗ yên ảm. Người đó là cô giáo ngữ văn của em cũng ở tầm tuổi của mẹ em, cô giáo tên Tử Linh, một cái tên rất đẹp. Ngày khai giảng, cô Tử Linh mặc một chiếc váy dài in hoa nhí, bước lên bục giảng, nhìn cả lớp bằng ánh mắt như sóng nước mùa thu, ngày lúc ấy chỉ đã thích cô rồi, trong lòng chỉ đã xác định nhất định mình sẽ rất hợp với cô. Chiều hôm đó, chỉ là người cuối cùng rời lớp học, cô giáo Từ Linh gọi em và đi cùng em một quãng đường dài. Cô Từ Linh nhẹ nhàng hỏi han em đủ thứ chuyện. Khi chia tay, cô còn khẽ vỗ vài chỉ, thân thiết cốc vào đầu em một cái. Tim chỉ đập thình thịch như thể có luồng điện chạy qua. Nhìn bóng cô Từ Linh đi xa, chỉ gần như muốn khóc òa. Từ đó, chỉ đã yêu cô Tử Linh, mỗi ngày cô bé đều ròng tai lên nghe giọng nói của cô Tử Linh, luôn đưa mắt tìm kiếm nụ cười của cô giáo, thường xuyên tưởng tượng cảnh được bao giàn bước cạnh cô, mấy lần chỉ lảng vảng quanh nhà cô, nhìn rất lâu lên gièm cửa sổ màu tím trên ban công nhà cô. Nhiều buổi tối chỉ thao thức nhớ lại từng lời nói, từng nụ cười của cô giáo lúc ban ngày, tưởng tượng ra những câu chuyện mà mình và cô là nhân vật chính. Chỉ có một cuốn nhật ký có khóa, bên trên vẽ hình những đóa hoa hồng mơ mộng, tất cả nội dung bên trong đều viết về cô tử linh, đều là những lời chỉ giấu trong lòng, không dám bày tỏ với ai. Tại sao trong lúc mọi người đều say mê các diễn viên nam trong phim thì em lại chỉ thích mỗi cô giáo. Em bị làm sao vậy? Chỉ ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn mẹ. Không cần chỉ giải thích mẹ đã hiểu tâm trạng của em. Thực ra, con người là loài động vật yếu đuối nhất bởi vì con người có cảm xúc. Đa số người trưởng thành yếu đuối về mặt tinh thần đều do từ nhỏ đã tiêu thốn tình cảm. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta có thể dần vứt bỏ những chăm sóc tỉ mỉ mà mình vốn dĩ ủy lại ở tuổi thiếu thời. Nhưng không ai thoát khỏi những nhu cầu cảm xúc. Hồi nhỏ mong muốn được vỗ về, lớn lên lại cần một đôi bàn tay vỗ về mỗi khi yếu đuối, cần một vòng tay chở che mỗi khi cô độc. Cô bé chỉ đang ở tuổi phát triển cả thể chất và tâm lý cũng vậy. Chắc chắn mẹ của chỉ vô cùng yêu thương con gái, nhưng càng yêu, người ta càng cảm thấy ngại hoặc cho rằng không cần thiết lắm phải bộc lộ tình yêu ấy có lẽ trong lòng người mẹ đầy ấp yêu thương nhưng bà không hiểu rằng con gái mình cần được mẹ ôm ấp vỗ về, được nghe mẹ thủ thỉ mẹ rất cần con, mẹ rất yêu con. Idenia trong một cuốn sách giáo khoa về tâm lý mẹ từng đọc có nhắc đến một thí nghiệm tách khỉ con sơ sinh ra khỏi khỉ mẹ, treo nó cho hai con búp bê hình khỉ mẹ. Một con bằng kim loại lạnh tanh, bên cạnh đặt một bình sữa chờ khi con uống, một con bằng bông ấm áp, chỉ khi nào đói, khi con mới bò đến bên cạnh con khí kim loại, còn hầu hết thời gian nó sẽ ôm con khí bông, bám chặt lấy khí bông không rời. Mẹ nói với chịm Em không có gì khác thường cả, nhu cầu được ở trong một vòng tay ấm áp là quy luật tâm sinh lý hiển nhiên, chỉ là mẹ em chưa biết được nhu cầu ấy của em hoặc không quen biểu lộ tình cảm một cách trực tiếp như thế mà thôi. Tại sao em không nói với mẹ, tại sao em không mở lòng ra? cũng giống như nằm trên một đồng cỏ mùa xuân xanh mướt, tại sao em không để ánh nắng chiếu vào mình, chỉ cần mở cánh cửa tâm hồn là không khí trong lành sẽ tràn vào, em sẽ thấy cả những góc tối nhất trong lòng cũng được ánh dương soi rọi, bóng tối tan đi, lòng em sẽ rực sáng. Khi mùa đông lạnh lẽo đến, chúng ta cần mẹ quang cho một chiếc khăn ấm. Vậy liệu mẹ có cần một đôi găng tay nhỏ để ôm cho những ngón tay bút giá của mình không? Sự tiếp xúc bằng xúc giác thật sự đến từ những quan tâm chân thành. Irene ơi, khi nào con cần, con hãy ôm lấy mẹ nhé, hãy ôm lấy người mẹ bấy lâu đã trở nên xà lạ của mình, mang yêu thương và sức mạnh đến cho mẹ. Đó là con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để ta đi vào trái tim nhau đấy, con ạ.